Các bạn đang nghe tại docchuyenaudio.net. Dùng búa đánh chết Phúc Vĩ Cường đang ngủ say. Sau khi uống bia, nồng độ cồn trong máu Phúc Vĩ Cường rất cao. Sau đó, Cựng Hiệp Vương thanh. tiếp đến bóp cổ cô đến chết. Sau khi chia tách các chi lại ghép thành hình người, dọn dẹp hiện trường, đưa thi thể Phúc Vĩ Cường đến sân vận động, chặt đứt đôi tay. Qua quan sát hiện trường, ta thấy hung thủ rất thơi, làm xong hết mọi việc. Thậm chí ngay cả phòng vệ sinh giải phẫu thi thể cũng được dọn dẹp vô cùng gọn rẽ, không để nạ chút xấu vết gì cho cảnh sát cả. Đứng từ góc độ tâm lý học tội phạm, thủ pháp gây án của hung thủ vô cùng cẩn mật. Hơn nữa, dường như hắn ta rất hài lòng với kiểu cẩn mật này. Điều này cũng có nghĩa là rất có khả năng hắn ta sẽ tiếp tục gây án. Đây là dự cảm khiến cho cảnh sát vô cùng căng thẳng. Bị ốm nằm bẹp ở nhà suốt 3 ngày liền là một việc khiến con người ta cảm thấy vô cùng khó chịu. Sáng sớm, đường Ngọc Nga vừa lau nước mũi vừa bước vào bệnh viện, trường đại học G. Bệnh viện này cũng khá tốt, gần nhà, môi trường tốt. Điều then chốt nhất là chi phí cũng không cao. Chỉ có điều thái độ của bác sĩ không hề tốt đẹp giống như lời hứa được ghi trên phòng tiếp đón bệnh nhân của bệnh viện. Bác sĩ họ Tàu hỏi qua loa mấy câu, liền kê luôn mấy loại thuốc, bảo đường Ngọc Nga đến phòng cấp quốc gặp y tá để chuyển thuốc. Cung cách làm việc của cô y tá trẻ nhanh nhẹn, mau lẹ, cũng rất đau. Đường Ngọc Nga vừa một tay dơ cao lọ thuốc truyền vừa biểu môi tìm phòng theo dõi, mới đi được mấy mét đã thấy tay tê lại, đang lúc khó khăn. Một bác sĩ nam mặc áo lu trắng, đeo khẩu trang bước đến, một tay đón lấy lọ thuốc truyền từ tay Đường Ngọc Nga, một tay đỡ cô nói: "Chị à, đi hướng này." Giọng nói hổn hậu, ấm áp, rất dễ chịu. Bác sĩ nam dẫn Đường Ngọc Nga tiến vào phòng theo dõi số 2. Bên trong vắng vẻ, không có lấy một bóng người. Bác sĩ nam giúp cô treo lọ thuốc truyền lên giá. Còn lấy một tấm nệm từ vị trí khác nhét xuống dưới lưng cô. Cảm ơn tậu nhé. Bác sĩ Nam xua xua tay, có thể nhận thấy nụ cười qua ánh mắt phía sau cặp tính. Anh ta sắp xếp cho đường Ngọc Nga xong xuôi, liền kéo cửa bước ra ngoài. Lần sau quay lại, bác sĩ Nam cầm một tốc nước mát lạnh đặt vào tay đường Ngọc Nga. Chị uống nước đi, phòng này không có điều hòa, trời nóng quá, uống cho mát. Cảm ơn cậu quá. Cậu tên là gì vậy? Để tôi yêu cầu viện trưởng các cậu tuyên dương cậu. Đường Ngọc Nga chưa bao giờ nhận được sự đãi ngộ tốt như thế này tại bệnh viện. Cảm giác hơi bất ngờ. Bác sĩ Nam vẫn cười, xua xua tay, quay người bước đi. Về nhà sẽ kể chuyện với ông xã. Bác sĩ cũng có người tốt đấy. Đường Ngọc Nga nghĩ thầm. Cô uống một ngụm nước mát lạnh đến tận trong ruột. Dễ chịu quá. Chỉ có điều thấy thấp khoáng có mùi cuốc, có lẽ nước ở trong bệnh viện cũng có thứ mùi này. Đường Ngọc Nga không nghĩ nhiều nữa, đã hơn 40 tuổi, mà còn được chàng trai trẻ ân cần chăm sóc, trong lòng cảm thấy thật là ngọt ngào. 15 phút sau, bác sĩ Nam lặng lẽ đẩy cánh cửa phòng theo dõi. Đường Ngọc Nga đã dựa vào ghế ngủ say, anh ta lấy chiếc cốc giấy đã uống cạn ra khỏi tay cô, nhét vào túi áo blue trắng. Sau đó lấy từ trong túi khác ra một ống kim tiêm, tiêm một thứ chất lỏng vào trong đường dây chuyển thuốc, tiếp đến lại nhét một cuốn sách vào trong túi vải của đường Ngọc Nga. Sau khi làm xong hết việc này, anh ta lại giống như lúc đến nhanh chóng và lặng lẽ rời khỏi phòng theo dõi. Sau 9 giờ, bệnh nhân trong bệnh viện trường học dần đông lên, trong phòng theo dõi số 2 cũng lục đục xuất hiện mấy người chuyển thuốc. Không có ai chú ý đến người phụ nữ trung niên, vẫn ngồi ngủ say trên ghế. Cho đến tận khi một cô gái đi theo bạn trai đến truyền thuốc, đẩy cậu bạn trai đang ôm bụng bên cạnh. Ôi, anh xem cô kia kìa, từ nãy đến giờ, hình như cô ấy không động đậy chút nào cả. Chắc là ngủ say rồi. Cô gái đang chỉnh cặp kính trên sống mũi, nhìn chầm chầm vào người phụ nữ đối diện, sắc mặt càng lúc càng trắng bạch ra không phải, hình như cô ấy không hề thở, cô gái bạo dạn đi lên trước, thận trọng gọi to, "Cô ơi." Không hề có phản ứng. Cô gái do dự một lát, rồi dơ tay ra đẩy nhẹ Đường Ngọc Nga, như thế đẩy. Nghe truyện hot nhất tại doctruyen.audio.net